Duy sâm chấn trước kia chỉ là một mảnh hoang mạc, chỉ có một tòa thành từ rất xa xưa, theo đám lưu dân đến đây trốn tránh thiên tai càng ngày càng nhiều, mới từ từ hình thành lên một thành trấn nhỏ. Nếu không có chiến tranh quy mô lớn và thiên tai thì có ai nguyện ý đi đến nơi đây sinh sống. Các bộ lạc thổ phỉ nhiều không đếm xuể mọi người đều thở dài, không tìm được cách nào tốt nhất, nhưng Dương Lăng nhờ lời nói của cổ đức thì trong lòng vừa động, Nghĩ tới một cái chủ ý một tên chúng ba con chim, mặc kệ là từ ban đồ đế quốc đến Duy Xâm Trấn hay là từ lợi văn tát công quốc đi đến Duy Xâm Trấn, trên đường đi đều có các bộ lạc sinh sống với số lượng khổng lồ, rất nhiều bộ lạc bản xứ tình tình tàn bạo, lấy việc cướp đoạt để sinh sống, hoàn cảnh hỗn loạn, đe dọa nghiêm trọng đối với các thương đội đi qua. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho Duy xâm Chấn mặc dù tài nguyên phong phú nhưng vẫn không thể phát triển được. Phá hủy căn cứ của bọn họ không chỉ có thể quét sạch các uy hiếp đối với thương đội, xúc tiến sự phát triển của Duy xâm Chấn mà còn có thể thu được rất nhiều nô lệ. Có lẽ còn có thể nhân cơ hội tìm được không ít tinh tế hoặc là một ít đặc sản có giá trị một mũi tên chúng ba đích, mặc kể đứng từ góc độ nào. Việc xuất binh tiêu diệt các bộ lạc thổ phí hai bên đường tuyệt đối là một cuộc mua bán có lợi. Bởi vì thiếu nhân công, Dương Lăng đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web trăm mười 111, dãy núi lạp đạt khắc vì nhanh chóng khai thác được thủy tinh quáng, vì để đảm bảo thu được ích lợi lớn hơn nữa ở Duy Sâm chấn Hải Nhi bối lý sau khi bí mật bàn bạc với Dương Lăng liền vội vã cáo từ, chuẩn bị quay về lợi văn tát công quốc để sớm có ai bài thỏa đáng. Tiếp theo, nàng phái người đi tới La Tư Đế Quốc tìm nhiệt Á lấy tinh quáng, phái người đi tới Ban Đồ Đế Quốc để hóa giải mâu thuẫn giữa Ban Đồ Đế Quốc và Duy Xâm Trấn. Nếu để Ban Đồ Đế Quốc phái đại quân tấn công Duy Xâm Trấn, vậy tâm huyết của nàng từ trước đến nay trở nên uổng phí. Theo thỏa thuận sơ bộ, Bố Lạp Đức Thương Hội sẽ toàn lực giúp đỡ phát triển Duy Xâm Trấn, cung cấp các loại nhân lực, vật lực cần thiết. Về phần thù lao là các loại tài nguyên như ma thú tinh hạch, quáng thạch của Duy Xâm Trấn, Bố Lạp Đức Thương Hội sẽ có quyền mua chứ? Ngoài ra, Bố Lạp Đức Thương Hội sẽ xây dựng một hải cảng rộng lớn ở phía Nam Duy Xâm Trấn, sau khi xây dựng xong sẽ thu được một nửa lợi nhuận. Xây dựng một hải cảng quy mô lớn Thời gian ngắn tuyệt đối chưa kiếm được tiền Thậm chí còn lỗ. Nhưng thời gian dài mà nói Với tài nguyên phong phú của Duy Xâm Trấn Thương đội lui tới sẽ liên miên không ngớt Vậy tuyệt đối sẽ là vụ mua bán có lãi Hải nhi bối lý có lợi Dương Lăng cũng không có hại Duy Xâm Trấn bây giờ cơ hồ còn không có bao nhiêu tiền Có bố lạp đức thương hội giúp đỡ mạnh mẽ sẽ rất nhanh phát triển Thỏa thuận với Hải Nhi bối lý cơ bản mà nói là một cuộc mua bán cả hai bên đều có lợi, đáng vui mừng. Bố Lạp Đức thương hội thực lực hùng hậu, nhưng Dương Lăng không hy vọng tất cả đều dựa vào viện trợ của người khác. Phát triển thế lực, hoàn toàn nắm giữ duy xâm chấn trong tay mới là vương đạo. Sau khi tình hình ổn định, hắn quyết đoán ra lệnh tăng đội thân binh lên 200 người, 100 dã man nhân, 100 lính bắn cung. Do A Cổ Tô làm đại thống lĩnh, đi theo mình diệt trừ thổ phì, tạp Tây chỉ huy 800 tên võ sĩ canh giữ quan khẩu A Lạp Sơn, phụ trách xây dựng pháo đài, cổ đức chỉ huy số võ sĩ còn lại bảo vệ và phụ trách trấn nhiếp giang binh và mạo hiểm già, phụ trách thăm dò tài nguyên và thu thập tin tức tình báo về phần việc xây dựng lại quán rượu. Hàng bán binh khí và quản lý công việc hàng ngày của Hương Cách Lý Lập thì toàn bộ giao cho lão quản gia Mục Nhị Bá Kỳ phụ trách. Hai ngày trước, Cổ Đức mang theo một nhóm lớn lễ vật đi đến Tinh Linh, Ải Nhân và Dã Man nhân bộ lạc chiêu mộ được 150 tên Tinh Linh, 100 Ải Nhân và 200 Dã Man nhân, hơn nửa cũng chiêu mộ được 350 thợ săn trên trấn, tổng cộng chiêu mộ được 800 tên bảo vệ. Nhân số mặc dù không nhiều, nhưng cũng đủ để chấn nhiếp các tên giang binh và mạo hiểm giả bình thường. Sau khi chuẩn bị ổn thỏa, Dương Lăng mang theo đội thân vệ xuất phát. Theo tình báo của anh vũ, xung quanh dãy núi Lạp Đạt Khắc có rất nhiều bộ lạc bản xứ sinh sống. Có địa tinh, thực nhân ma khát máu, có bán thú nhân bản tính hung tàn, nhiều bộ lạc đến mức không đếm được. Tiêu diệt các bộ lạc bản xứ ở xung quanh dãy núi Lạp Đạt Khắc. Sẽ cơ bản giải quyết được uy hiếp của thổ phỉ khi đi từ Duy Xâm Trấn đến quan khẩu A Lạp Sơn Đến lúc đó, có thể tập trung binh lực đối phó với bọn thổ phỉ bên ngoài quan khẩu A Lạp Sơn Hàng năm cứ đến mùa đông, các bộ lạc đều lâm vào cảnh đói kém sẽ ra tay mãnh liệt Các đoàn thương đội đi ngang qua thường hứng phải tập kích Mỗi thương đội đi đến Duy Xâm Trấn đều không thể không chiêu mộ các đội giang binh bảo vệ ảnh hưởng nghiêm trọng đến ích lợi của thương đôi qua đó ảnh hưởng đến sự phát triển của duy xâm chấn vì tránh cho đả thảo kinh xà dương lăng ngụy trang thành một thương đội đi rất từ từ hơn mười xe ngựa làm thành một chuỗi ba mươi người giả làm người hầu hai mươi người giả thành dong binh bảo vệ còn số thân binh còn lại thì giấu ở trong xe ngựa từ xa nhìn lại xe ngựa đi rất từ từ Vết xe rất sâu cho thấy trên đó chất đầy hàng hóa, nhưng trên thực tế, ngoại trừ vài đàn rượu thì tất cả đều là các túi cát nặng đề, mùi hương rượu say lòng người theo gió bay xa, các xe ngửa chất đầy hàng hóa, hơn nửa số lượng bảo vệ thưa thớt Dương Lăng tin tưởng sẽ có hấp dẫn chết người đối với các bộ lạc đang đói kém. Quả nhiên, vừa ra khỏi duy sâm chấn không lâu. rác phong thú cảnh giới bên ngoài thương đội truyền lại tin tức cá đã cắn câu một đám địa tinh quần áo lâm lũ đang lén lút vây quanh giống như chuẩn bị một lưới bắt hến thương đội ngồi khoanh chân bên trong xe ngựa dương lăng nhắm mắt nghỉ ngơi trong đầu hiện ra một bức tranh xa lạ mỗi một con rác phong thú phảng phất như một chiếc máy ảnh truyền lại tất cả tình huống xung quanh vũ lực càng ngày càng mạnh mẽ Hắn phát hiện ra các hình vẽ mà giác phong thú truyền lại càng ngày càng rõ ràng, khoảng cách hiệu quả cũng càng ngày càng xa. Nếu mới bắt đầu thì chỉ là một bức hình vẽ đen trắng mơ hồ, thì bây giờ là một bức ảnh đầy màu sắc, khoảng cách càng gần thì càng rõ ràng, 800m, 700m, 600m, 650m. Địa tinh đến tập kích càng ngày càng gần, thì hình vẽ giác phong thú truyền lại cũng càng ngày càng rõ Địa tinh là một chủng tộc từ xa xưa, chỉ cao bằng một nửa người bình thường. Truyền thuyết nói bọn họ là một tộc người lùn, cũng có người nói bọn họ có chung tổ tiên với ải nhân, nhưng địa tinh chưa bao giờ thừa nhận các lời đồn này. Truyền thuyết nói rằng, mấy ngàn năm trước bọn họ từng là chủ nhân của Thái Luân Đại Lục, từng có lịch sử và văn minh huy hoàng. Có lẽ bởi vì thế, đám người địa tinh đều có cảm giác như buồn bã, cũng đều nổi tiếng như sự nhát gan. Vẫn thiểu của bọn họ, ở Duy Sâm Trấn, Dương Lăng từng nghe một câu nói đùa, một tên Dương Lăng đói khát lén vào một ngôi nhà, chui vào trong phòng bếp ăn uống lo say còn lấy đi một túi đầy lương thực. Sau khi bị bắt lại, đối mặt với cơn giận dữ của chủ nhân, hắn ta kháng nghĩ chỉ là cầm lấy mà không phải là trộm Mặc dù bị đánh cho thâm tím cả người, nhưng có chết cũng không thừa nhận là trộm đồ. Khác với ải nhân sức mạnh vô hạn. Dương lăng gầy yếu hơn, lại không có ma pháp, cho nên tạo ra tính cách nhát gan như chuột của bọn họ. Ở đế quốc loài người, địa tinh cơ bản là một danh từ để chỉ phế vật. Một tên nam nhân vô dụng thì sẽ bị nữ nhân nói, ngươi là tên địa tinh vô dụng. Ấn tượng trong lòng mọi người về địa tinh cũng có thể tưởng tượng được. Địa tinh trời sinh nhát gan, nhưng khi tập trung lại thành một đoàn có đôi khi rất điên cuống. Dựa vào người đông thế mạnh mà đối mặt với nguy cơ, các tên đến tập kích lần này cũng không ngoại lệ, có lão già dâu tóc bạc trắng, cũng có tên trẻ con vừa đi vừa nhảy, một toán quân hỗn loạn. Sơ bộ thống kê có chừng 800 người, còn có đám cướp như vậy trên thế giới. Sau khi hiểu được tình huống địa tinh, Dương Lăng lắc đầu, đám địa tinh quần áo lam lũ không có áo giáp thống nhất, không có cờ sĩ. Không hề phát giác ra giác phong thú vẫn đi sau bọn họ. Dưới sự phục kích cẩn thận, tin tưởng dã man nhân chỉ cần chỉ cần một kích là sẽ tiêu diệt được toàn bộ bọn họ. Đại nhân, địa tinh tập kích càng ngày càng gần, có muốn lập tức ra tay hay không? Sau khi do thám báo lại tin tức, hiểu được quân địch càng ngày càng gần, A cổ tô giả thành rong binh không ngăn được tức giận. Đừng sốt ruột. Dẫn bọn họ đến gần hơn chút nữa rồi tất cả tấn công, đem bọn họ một lưới bắt hết, dừng lại một chút. Dương Lăng nói tiếp, ra lệnh cho do thám tiếp tục cảnh giới xung quanh, đề phòng có người mai phục. Mặc dù giác phong thú thi thoảng truyền lại tình huống xung quanh, nhưng Dương Lăng vẫn không dám coi thường, e sợ chúng nó sẽ bỏ qua mai phục của địch nhân. Mặc dù dãy núi lạp đạt khắc còn cách đặc lạp tư rừng rậm một đoạn. Nhưng có ma thú lao ra hay không cũng không biết trước Nên cẩn thận vẫn hơn Dưới sự chỉ huy của A Cổ Tô Mọi người giả vờ không biết tình hình Tiếp tục đi về phía trước Có vài tên dã man nhân thậm chí còn cố ý lấy bầu rượu ra uống vài hớp Hương rượu say lòng người Xe ngựa nặng nề Khiến cho địa tinh nhìn thấy đỏ bừng cả hai mắt Lao đến còn cách khoảng hơn 200 mét Đám địa tinh đột nhiên dừng lại Phục kích ở loạn thạch hai bên được hoặc là phía sau các bụi cây. Rất nhanh vài tên cầm pháp trưởng khe khẽ ngâm lên. Trong không khí từ từ nhộn nhà. Ma pháp sư. Thông qua giác phong thú biết được hành động của đối phương. Dương Lăng chấn động cả người. Địa tinh là một người không có duyên với ma pháp. Trăm ngàn năm qua chưa bao giờ nghe có một địa tinh ma pháp sư. Chẳng lẽ hôm nay mặt trời mặt từ hướng Tây. Khiếp sợ. Dương Lăng không dám trần chờ, ngay lập tức ra lệnh toàn quân tấn công, và nhanh chóng gọi ma thú đại quân ra. Diệt trừ thổ phỉ có rất nhiều chỗ tốt, nhưng nếu giết địch, một ngàn mà tổn thất 800 vậy được không bù nổi mất. Nghe được mệnh lệnh, đại quân rất nhanh từ trong xe ngựa lao ra, dã man nhân dơ cây bố to như bánh xe lao lên, tinh linh tốc độ rất nhanh, tên bắn thành từng mảng lớn, nhanh chóng giết chết đĩa tinh phía trước. Không tốt, có mai phục, nhanh, xông lên giết chết lính bắn cung của bọn họ, nhìn đám dã man nhân và tinh linh đột nhiên nhảy từ trên xe ngựa xuống, đám địa tinh đến tập kích sợ hãi thất sắc. Dưới sự chỉ huy của một lão già đại quân chia ra làm hai, một đội ngăn cản dã man nhân đang lao tới, một đội cắn răng đánh về phía tinh linh đang lấp sau xe ngựa. Cùng lúc đó, thấy tình hình không ổn, địa tinh ma pháp sư ngâm nhanh hơn. Theo tiếng ngâm khẽ của địa tinh ma Pháp Sư, ma lực ba động trong không khí càng ngày càng rõ ràng. Ngay khi Dương Lăng chuẩn bị chỉ huy ma thú đại quân lao lên, thì thấy mấy tên địa tinh ma Pháp Sư cùng giơ tay lên, quả cầu lửa xuất hiện khắp trời. Hỏa mạn liên thiên, nhìn quả cầu lửa bay múa đầy trời. Dương Lăng chấn động, nhớ tới xả quái chín đầu kinh khủng, nhớ tới ma Pháp hệ hỏa kinh khủng của nó, khiếp sợ. nhanh chóng nhảy lên thú một sừng, ra lệnh cho dã man nhân và tinh linh nhanh chóng rút lui, chỉ Huy giác phong thú và tượng đá quỷ bay một vòng lao đến. Ma thú lĩnh chủ. chuyện được phát tại trang web chuyện audio truyệnaudiomoi.com. Chương 112: Bí mật của địa tinh dưới sự chỉ huy của Dương Lăng, dã man nhân và tinh linh nhanh chóng rút lui. Tuy nhiên vẫn còn có không ít người bị quả cầu lửa đánh trúng. Tóc và lông mi đều bị đốt cháy, đội thân vệ lui xuống, nhưng ma thú đại quân lại hiển lộ thần uy. Địa tinh đuổi tới bị tà nhãn và đại quân con nhện giết không để lại một mảnh giáp. Các tên còn lại thì bị giác phong thú và tượng đá quỷ đánh đến luống cuống tay chân. Không có áo giáp chắc chắn, không có cung tiễn sắc bén. Địa tinh căn bản không có cách nào ngăn cản giác phong thú tốc độ rất nhanh. Một loạt châm độc dày đặc qua đi... Trên mặt đất nằm xuống một đám địa tinh, giác phong thú ra oai thì tượng đá quỷ cũng không để cho Dương Lăng thất vọng. Sau khi từ trên trời giáng xuống, sẽ xé toang đầu địa tinh, giống như con chim ưng bắt gà, đem địa tinh bắt lại, ở trên không trung xé con mồi thành hai nửa. Không kịp ứng phó, địa tinh trở lên hỗn loạn, có tên ẩn núp vào xung quanh, hận mình sao không sinh thêm hai chân, có tên thất thần. Giống như bị sợ đến choáng váng, không nhúc nhích, có tên cắn răng đánh trà, phí công huy động vũ khí trong tay, bị giác phong thú hoặc là tượng đá quỷ lao lên cắn xé thành mảnh nhỏ. Dưới sự bảo vệ của tộc nhân, địa tinh ma pháp sư nhanh chóng đánh trà, khác với lần trước, lần này hành động một mình, không cần niệm chú ngữ liền phát ra một trận hỏa cầu, uy lực mặc dù không lớn nhưng mà tốc độ rất nhanh. Trong nháy mắt đã phát ra một chuối quả cầu lừa. Địa tinh ma pháp sư ra sức phản kích, nhưng đáng tiếc giác phong thú và tượng đá quỷ đều nhanh như điện. Vài động tác như đổi hướng liền đã dễ dàng tránh thoát, sau đó phát động một cuộc tấn công mới. Đối mặt không thể chống đỡ, trốn thì trốn không thoát tượng đá quỷ và giác phong thú. Đối mặt với công kích sắc bén của chúng, địa tinh rất nhanh mất đi ý chí chiến đấu, chạy trốn rất nhanh. Nhưng bọn họ rất nhanh phát hiện đều phí công vô ích Đối mặt với tượng đá quỷ và rác phong thú tốc độ quá nhanh Chạy càng nhanh thì chết càng nhanh Não màu trắng, máu tươi, thi thể co quót Nhìn địch nhân như lũ ác ma Đám địa tinh may mắn còn sống hoàn toàn tuyệt vọng Tất cả đều dừng lại xin đầu hàng Lớn tiếng xin tha thứ Ngay cả vài tên ma pháp sư cổ quái cũng không ngoại lệ Sau trận chiến thống kê Tám trăm tên địa tinh chỉ còn lại hơn năm trăm người, trong nháy mắt đã thương vong nặng nề Nếu không phải Dương lăng kịp thời hạ lệnh, sợ rằng địa tinh đến tập kích lần này sẽ toàn bộ chết hết trong vòng chưa đến nửa canh giờ, chết trong tay tượng đá quỷ hoặc giác phong thù. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, nhìn Dương đại nhân cưới trên thú một sừng, trưởng lão địa tinh quỳ xuống xin tha thứ, hối hận không thôi. Hẳn không được phải cắt mấy cái lỗ tai của mình xuống. Nếu hắn biết đây là một cạm bẫy. Nếu hắn biết đối phương có ma thú đại quân kinh khủng đến như vậy. Nếu hắn kịp thời mang tộc nhân lui lại. Nếu tộc nhân sao có thể chịu kết quả như thế này. Nếu sớm biết như vậy. Hắn hính là có chết đói cũng không muốn bước vào mai phục của đối phương. Thực lực của đối phương quá đáng sợ. Ma thú dậm rạp. Võ sĩ đằng đằng sát khí. Còn có tà nhãn và đại quân con nhện vừa nhìn đã cảm thấy da đầu tê dại Hơn 10 năm trở lại đây Trong khi đói kém Trưởng lão địa tinh đã đánh lén qua rất nhiều thương đội phòng bị cẩn thận Đã tấn công thực nhân ma khát máu Thậm chí còn cũng tộc nhân cùng nhai giết cả đàn phong lang Nhưng hắn chưa bao giờ thấy qua ma thú đại quân kinh khủng đến như vậy Cũng chưa bao giờ thấy qua ma thú biết phối hợp công kích Ta là lĩnh chủ của Duy Xâm Trấn nếu các ngươi có thể nói ra các ngươi có tác dụng gì để ta sử dụng vậy có thể tha các ngươi một mạng nếu không giao ra một khoản tiền chuộc tội của các ngươi nhìn địa tinh gầy yếu dương lăng lắc lắc đầu với thể lực và chiều cao của bọn họ đừng nói là đào mỏ đốn củi sợ rằng làm một người nông dân cũng không thích hợp ngoại trừ vài tên ma pháp sư cổ quá còn lại đều giống như đám rác rưởi phế vật Lĩnh chủ Duy Xâm Trấn Sau một lát ngoài ý muốn, trưởng lão địa tinh khó khăn nuốt nước miếng, như thế nào đều không nghĩ tới mình suy xẻo đến như vậy, đưa đầu vào bẫy của kẻ được xưng là ma thú lĩnh chủ. Trong khoảng thời gian này, uy danh của Duy Xâm Trấn lĩnh chủ đã truyền khắp cả dãy núi Lạp Đạt khác. Hầu như tất cả các bộ lạc đều biết Duy Xâm Trấn có một vị lĩnh chủ không thể trêu chọc Một lĩnh chủ có thể đánh bại một vạn quân ban đồ đế quốc. Một lĩnh chủ có thể gọi về đông đảo ma thú tác chiến, một lĩnh chủ giết người không nháy mắt. Tin tức giống như một cơn gió lạnh truyền khắp dãy núi lạp đạt khắc. Đừng nói chủng tộc yếu ớt như địa tinh, mà ngay cả thực nhân ma. Bán thú nhân vũ lực cường hãn người đông thế mạnh cũng không dám động chạm. Lĩnh chủ đại nhân, chúng ta có thể chế tác cho người một ít công cụ thiết thực. ban cầu người thu nạp cúng ta, nhìn cao cao tại thượng dương lăng. Trưởng lão địa tinh trong lòng vừa động, lớn tiếng cầu xin, lần này gặp phải dương lăng, mặc dù tổn thất trầm trọng, nhưng nếu có thể nhân cơ hội này mà gia nhập duy xâm trấn, làm việc cho lĩnh chủ đại nhân, vậy có thể nói là trong hoa có phúc, tốt hơn nhiều việc cả ngày đói khổ. Đại nhân, chúng ta mỗi ngày chỉ cần một chút lương thực, van xin ngài thu nạp chúng ta, đại nhân, chúng ta có thể trèo cây hái quả. Có thể xuống sông bắt cá. Dưới sự dẫn đầu của trưởng lão, đám người địa tinh đều lớn tiếng cầu xin tha thứ. Trong tộc đã không còn lương thực. Nếu không thể cướp được vật phẩm để ăn từ các thương đội đi ngang qua hoặc các bộ lạc khác, có lẽ cả bộ lạc đều sẽ bị chết đói. Giờ phút này, trong mắt bọn họ Dương Lăng không phải là một tên ác ma đến từ địa ngục, mà là một thiên sứ trừ trên trời giáng xuống, trèo cây hái quả. xuống sông bắt cá nhìn hai chân còn không to như cánh tay mình dương lăng lắc đầu hắn muốn rất nhiều lao công khỏe như trâu chứ không phải một đám phế vật chỉ biết tiêu hao lương thực ta có chút tò mò rốt cuộc làm thế nào các ngươi có thể phát ra hòa cầu dừng lại một lát dương lăng lạnh lùng nói nói cho rõ ràng cẩn thận ta còn có thể lo lắng hay không nếu không cái này Thấy Dương Lăng trực tiếp hỏi đến bí mật lớn nhất của mình, trưởng lão địa tinh không khỏi cảm thấy trần trờ. Bí mật này đã được bộ lạc lưu truyền hàng trăm năm, nếu không có bí mật này, sợ rằng tộc nhân đã bị các bộ lạc cường hãn thực nhân ma hay bán thú nhân diệt tộc rồi. Thấy đối phương trần chờ không quyết, Dương Lăng giá hiệu cho A Cổ Tô, tên này biết ý, cầm đầu dã man nhân từng bước từng bước đi tới, sát ý ngập trời. những chiếc bố lớn hàn quang leo léo ngay lập tức khiến cho trưởng lão địa tinh phục hồi lại tinh thần đối mặt với dã man nhân từng bước từng bước tiến tới đối mặt với ma thú đại quân đang nhòm ngó xung quanh trưởng lão địa tinh áo y thước á hiểu mình rốt cuộc không có lựa chọn nếu không nói ra rõ ràng sợ rằng hôm nay sẽ không còn một tộc nhân sống sót rời đi đành phải chậm rãi giải, giải thích hóa ra Địa tinh quả thật không có duyên với ma pháp, cũng khó có thể tu luyện đấu khí, nhưng hai tay vô cùng linh hoạt, tổ tiên truyền lại rất nhiều tri thức và ký xảo cổ quái. Căn cứ theo sách cổ, bọn họ có thể đem khối thủy tinh đốt cháy thành nước, thậm chí biến thành một đoàn khi, có thể thông qua một ít gió và gậy trúc có thể đem nước suối trên núi chảy từ chỗ thấp lên chỗ cao, mấy trăm năm trước. Có một tên trưởng lão địa tinh tên là Cáp Lạp Nhĩ Đức ra ngoài du lịch, gặp được một gã ma pháp sư thực lực thâm không lường hết được. Sau nhiều năm theo hầu lão ma pháp sư đó, mặc dù vẫn không có cách nào sử dụng ma pháp, nhưng có nhận thức rất sâu về ma pháp và ma pháp trận, đến khi về già vô tình phát hiện một bí mật kinh người, Cáp Lạp Nhĩ Đức phát hiện. Sử dụng một ít ma thú đặc biệt vẽ ra ma pháp trận thì hầu như không cần ma lực cũng có thể phát ra ma pháp bản năng của ma thú đó. Ví dụ như dùng máu của phong lang vẽ ra ma pháp trận hệ phong có thể nháy mắt phát ra phong nhận cấp thấp. Dùng máu của đại địa chi hùng để vẽ ra ma pháp trận thổ hệ có thể nháy mắt phát ra ma pháp hệ thổ cấp thấp. Thực lực ma thú càng mạnh, cấp bậc càng cao thì ma pháp trận càng lợi hại. Nếu người sử dụng có đủ ma lực, cũng như hiểu biết chú ngữ vậy thậm chí có thể trong nháy mắt phát ra một ít ma pháp cao cấp, vô cùng lợi hại. Sau nhiều lần thí nghiệm, các lạp nhị đức phát hiện ma pháp trận có thể vẽ trên ma thú tinh hạch, thậm chí còn có thể vẽ trên thân thể con người. Vào thời khắc mấu chốt đột nhiên tập kích khiến cho kẻ địch khó lòng phòng bị, dùng máu của ma thú vẽ ra ma pháp trận, sau cơn ngoài ý muốn. Dương Lăng trong lòng vừa động, nhớ tới vu phù trong giới chỉ, cùng chế tạo từ máu của ma thu, đều là không cần chú ngữ đã có thể phát động chẳng lẽ vu phù là một loại ma pháp trận đặc biệt. Nghi ngờ, Dương Lăng cẩn thận xem xét ma pháp trận hệ hỏa trên lưng một gã địa tinh ma pháp sư, uốn cong, quý tích huyền ảo, ba động không rõ ràng, ma pháp trận quả nhiên có chỗ giống vu phù. Vừa nhìn thì giống như một tấm vu phù loại to, nhưng cẩn thận để ý lại có cảm giác không giống. Một tên ngưu nhân, không phải tên ngưu nhân bình thường. Sau khi hiểu được chuyện gì xảy ra, Dương Lăng không khỏi bội phục tên địa tinh tên Cáp Lạp nhị Đức. Nếu không có tài năng tuyệt vời, không có đôi tay linh hoạt, không có tri thức phong phú và kiên nhẫn hơn người, tuyệt đối sẽ không có cách nào phát hiện được. Bây giờ hắn rốt cuộc có điểm tin tưởng vào quá khứ huy hoàng của địa tinh. Không cần ma lực, có thể bí mật phát ra ma pháp. Nhớ tới cách sử dụng kỳ diệu của ma pháp trận, Dương Lăng không khỏi suy nghĩ liên miên. Nếu có thể vẽ ma pháp trận các hệ trên quy mô lớn, thành lập một đại quân có thể phát ra các hệ ma pháp, thì lực chiến đấu tuyệt đối không ai bằng. Nếu trên người tà nhãn, giác phong thú vẽ ma pháp trận, Vậy sẽ như thế nào? Nhìn ma thú đại quân ở xung quanh, Dương Lăng trong lòng vừa động, nghĩ tới một ý nghĩ điên cuồng. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web mới.com Chương 113 Ngoại tịch cố dòng binh đoàn mang theo hy vọng thành lập đại quân ma Pháp. Dương Lăng cùng với trưởng lão địa tinh đi đến bộ lạc bọn họ, chuẩn bị từng bước hiểu rõ sự huyền bí của ma Pháp trận. Chỉ cần có một đội quân ma pháp phòng bị kiêm thông trấn thủ quan khẩu A Lạp Sơn vậy thì đừng nói một vạn đại quân mà sợ rằng ban đồ đế quốc điều đến 10 vạn đại quân cũng không thể công phá. Cứ như vậy, sẽ tranh thủ được thời gian và không gian quý giá để phát triển duy xâm chấn. Đối với duy xâm lĩnh mới thành lập cần phải có đại lượng nhân lực, tinh tệ, bó củi, quáng thạch ma thú tinh hạch, nhưng càng cần thời gian phát triển hơn. Nếu vừa mới bắt đầu phát triển đã bị lượng lớn thổ phỉ quấy nhiễn hay ban đồ đế quốc công kích vậy hậu quả không thể nào tưởng tượng nổi. Cho dù không có sụp đổ cũng sẽ cực kỳ khó khăn. Chính vì như vậy nên ở thời khắc mấu chốt dương lăng mới cứu tư thác phu một mạng. Bắt buộc hắn phải hợp tác với mình, hoãn lại mâu thuẫn với ban đồ đế quốc. Cũng bởi vì thế mới có thể vừa mới nắm giữ duy xâm chấn trong tay đã đi diệt trừ thổ phỉ. Để thời gian ngắn nhất đoạt được đại lượng lao công, nhanh chóng phát triển thực lực duy xâm chấn. Địa tinh bộ lạc sống trong một sơn cốc bí ẩn, đi qua một sơn động tối tăm, còn phải ngồi thuyền đi qua một cái động đầy nước mới đến được đại bản doanh của bọn họ, tuyệt đối dễ thủ khó công. Sợ rằng bởi vì vậy nên CH dù không có vũ lực cường hãn, không có ma pháp bọn họ mới có thể tồn tại trong đặc lạp tư rừng rậm. Phía trước sơn động âm u, nhưng sơn cốc phía sau lại giống như thiên đường, có đầy cây cối. Chỉ cần tới mùa xuân sang năm thì địa tinh sẽ có thể thu hoạch được rất nhiều trái cây. Đáng tiếc, bây giờ địa tinh đã hết lương thực. Nếu không cướp được lương thực, sợ rằng cả bộ lạc không có một người có thể sống tới mùa xuân sang năm. Nhìn thấy đại bản doanh như thiên đường, đám người dương lăng đều chấn động, đi lại vài vòng. Chứng kiến bên trong sơn cốc có một loạt các căn nhà gỗ tinh xảo, cùng với bánh quay gió dẫn nước từ dòng suối vào, cả nửa ngày không phục hồi lại tinh thần. Có lẽ thường xuyên chăm chỉ làm việc nên trên người địa tinh dính rất nhiều bùn đất. Hơn nữa ra tay màu lục của bọn họ, thoạt nhìn dơ bẩn vô cùng, nhưng nhìn thấy các căn nhà gỗ tinh xảo và cối say gió chuyển động không ngừng, không ai còn hoài nghi sự khéo léo của bọn họ. Xem ra... lịch sử và văn minh huy hoàng của địa tinh không phải là lời đồn vô căn cứ đại nhân xin mời dẫn dương lăng và a cổ tô đến một căn nhà gỗ lớn nhất trưởng lão địa tinh phân phó tộc nhân mang tới vài quả dâu tây khô không nhiều lắm vừa vặn mỗi người mỗi quả thấy dương lăng lật quả dâu tây lên xuống trưởng lão địa tinh cười xấu hổ cùng lúc đó vài đứa nhỏ địa tinh đứng ngoài cửa sổ nuốt nuốt nước miếng Nhìn chằm chằm vào quả dâu tây trong tay mọi người Xem ra tình huống bộ lạc địa tinh đã đến mức cùng cực Đưa quả dâu tây cho một đứa nhỏ ngoài cửa sổ Dương Lăng cười cười sờ cái đầu chọc lốc của bọn chúng Xem dáng vẻ nhỏ bé Con mắt to tròn của chúng Không khỏi nhớ tới bức vẽ hồi trẻ con Đại nhân, để cho chúng ta gia nhập duy xâm chấn Làm việc cho người Chỉ cần có một miếng cơm ăn Chúng ta tuyệt đối sẽ không có một câu làm việc, tận tâm làm việc. Vô luận như thế nào, tuyệt đối sẽ không trở thành kẻ ăn bám. Nhìn đám trẻ con ngoài cửa sổ đang truyền tay nhau mỗi đứa một miếng dâu tây. Trưởng lão địa tinh đưa ra yêu cầu. Nếu vẫn không tìm được lương thực, đừng nói vượt qua mùa đông giá rét. Có lẽ có không ít tộc nhân không vượt qua nổi ngày mai. Ồ, các ngươi có tổng cộng bao nhiêu người? Dương lăng sắc mặt không thay đổi. Duy sâm chấn còn có không ít lương thực tồn trữ nhưng không có nghĩa là có thể tùy ý sử dụng. Tính cả người già và trẻ nhỏ, tổng công, nhìn Dương Lăng vẻ mặt không thay đổi, trưởng lão địa tinh cắn chặt răng nói, tổng cộng có hơn 2.500 người, 2.500 người. Nhìn khuôn mặt đỏ ửng của trưởng lão địa tinh, xác nhận không có nghe nhầm, Dương Lăng lắc đầu. Như thế nào cũng không nghĩ tới một bộ lạc nho nhỏ cũng có 2.500 người. Thấy Dương Lăng trầm ngâm không nói, trưởng lão địa tinh khẩn trương giải thích. Hóa ra, khác với loài người, bình thường địa tinh đều có thể sống được 150 tuổi, cho nên bộ lạc địa tinh có không ít người già. Bộ lạc càng từ xưa thì người già càng nhiều, áo ý thước á bọn họ truyền lưu ngàn năm nên cũng không ngoại lệ. có hơn ba trăm lão già không thể làm việc. Ngoài ra, nửa năm trước, có một đám địa tinh lưu lạc ở gần đó, tất cả đều đói đến mức hoa mắt chóng đầu. hiểu được tình cảnh khốn khổ của bọn họ, trưởng lão địa tinh phái người ra tiếp nhận bọn họ, hợp hai bộ lạc với nhau, đột nhiên tăng thêm khoảng một nghìn người. cũng vì vậy mà lương thực vốn sử dụng để sống qua mùa đông mới có không đủ. như vậy đi. Trước hết ta sẽ cho người mang vài xe lương thực đến cứu các ngươi, sau khi ăn hết, ta còn muốn nghĩ biện pháp hiểu được chuyện gì xảy ra. Dương Lăng không đề cập đến yêu cầu gia nhập duy xâm trấn của trưởng lão Địa Tinh, chuẩn bị sau khi hiểu rõ ma pháp trận mới quyết định. Dù sao 2500 người không phải là số lượng nhỏ. Duy xâm chấn tiếp nhận 2.500 chiến sĩ hay công nhân, nhưng tuyệt đối không chào đón 2.500 tên phế vật chỉ biết lãng phí lương thực. Thấy Dương lăng tránh không nói đến yêu cầu của mình, trưởng lão địa tinh cũng tự biết chính mình, chủ động giới thiệu cho hắn cách sử dụng ma thú máu huyết để vẽ ma pháp trận Muốn thu được hồi báo lớn hơn nữa, vậy cũng phải nỗ lực hơn nữa, có thể có vài xe lương thực đã rất tốt rồi. Nếu dùng tiết kiệm một chút có lẽ cũng đủ cho tộc nhân sống sót nửa tháng. Hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều. Sau khi hiểu rõ sự huyền bí của ma pháp trận địa tinh, Dương Lăng mới hiểu được chuyện không đơn giản như tưởng tượng. Đầu tiên, máu của ma thú nhất định phải tươi mới. Sau khi bại lộ trong không khí thì máu của ma thú sẽ mất đi tác dụng vốn có, không thích hợp để vẽ ma pháp trận. Tiếp theo, đối tượng mô tả cũng có yêu cầu, không phải tùy tiện một người hay một tảng đá đều có thể sử dụng. Ví dụ như, sử dụng máu của phong lang vẽ trên tinh hạch của nó một ma pháp trận hệ phong thì hiệu quả sẽ tốt nhất. Tiếp theo là ở tinh hạch có đủ năng lượng, còn vẽ lên trên một người ma lực thấp thì hiệu quả càng thấp. Cuối cùng, quá trình vẽ ma pháp trận cũng rất phức tạp, tỷ lệ thất bại là rất cao. Cho dù là trường lão địa tinh áo y thước á thuần thục nhất thì thường thường vẽ 10 lần mới thành công 3 lần. Có khi khi thao tác không đúng còn gây ra vụ nổ, ma thú cấp bậc càng cao thì uy lực vụ nổ càng kinh khủng. Liên tục 5 lần đều xảy ra vụ nổ, khiến cho lông mi thiếu chút nữa bị đốt cháy, dương lăng bất đắc dĩ bỏ qua. Loại ma pháp trận vẽ từ máu của ma thú, nhìn bề ngoài giống như vu phù, nhưng khi bắt đầu làm lại cố hết sức. Áo ý thước á, bộ lạc các ngươi có tổng cộng bao nhiêu người có thể vẽ được loại ma pháp trận này. Sau nhiều lần thất bại, Dương Lăng còn chưa từ bỏ ý định. Chỉ cần có đủ nhân thủ, chỉ cần có thể vẽ ra đại lượng ma pháp trận như thế này, thì việc nhanh chóng thành lập đại quân ma pháp không phải là không có khả năng. Thấy Dương Lăng nhìn chằm chằm vào mình, trưởng lão địa tinh không cần suy nghĩ nhiều cũng hiểu được ý tứ của hắn. Trần chờ cả nửa ngày, xấu hổ nói, trước mắt chỉ có năm, nhưng chỉ cần qua một thời gian nữa là có thể gia tăng mấy người học nghề, chỉ có năm. Dương Lăng lắc đầu cười khổ, năm người cho dù làm việc suốt cả ngày sợ rằng cũng không vẽ được mấy ma pháp trận, đừng nói là thành lập một đại quân cả công lẫn thủ mà sợ dáng ngay cả thành lập một tiểu đội hơn 10 người cũng không biết phải đợi đến ngày tháng năm nào. Trách không được có nhiều địa tinh như vậy lại chỉ có vài tên ma pháp sư, cũng trách không được địa tinh có khả năng cường đại như vậy vẫn phải lo lắng cái ăn, ngay cả ăn đều ăn không no. Bắt mấy tên địa tinh về làm công nhân, số còn lại cho tự sinh tự diệt. Nhìn sự khẩn trương trưởng lão địa tinh, Dương Lăng trầm ngâm không nói. Hiển nhiên nếu đem tất cả hơn 2.500 địa tinh về duy xâm chấn vậy sẽ là một vụ mua bán lỗ vốn. Đại nhân, ngoại trừ vẽ được ma pháp trận, chúng ta còn có thể chế tạo ra các loại công cụ thực dụng. Thậm chí, chúng ta còn có thể phái dũng sĩ ra giúp đại nhân chiến đấu, nhìn thấy tình hình không ổn. Trưởng lão địa tinh cầu tình, đối mặt với mặt đất đầy băng tuyết, mùa đông giá rét, nếu không có đủ lương thực, vậy tộc nhân tuyệt đối sẽ phải chết. Lúc này, Dương Lăng chính là hy vọng duy nhất. Nếu mất đi cơ hội ngàn năm khó gặp này, sợ rằng tộc nhân không thể làm gì khác hơn là ngồi chờ chết. gửi dũng sĩ giúp đỡ mình đánh trận, nhìn vẻ khẩn trương của áo y thước á, lại nhìn thân hình thấp bé của hắn, nhớ tới trận hình hỗn loạn và phòng ngự yếu ớt của bọn họ. Dương Lăng lắc đầu cười khổ, nếu có một ngày duy xâm chấn thật sự phải dựa vào quân đội như vậy chiến đấu, sợ rằng cách ngày sụp đổ không xa. đại nhân, ngươi nhất định muốn cứu chúng ta, đại nhân. thấy dương lăng lắc đầu, trưởng lão địa tinh không hề do dự mang theo tộc nhân đều quỳ xuống dưới sự cầm đầu của trưởng lão, đám địa tinh đều quỳ xuống, mấy lão già dâu tóc bạc trắng sắc mặt tái nhợt và đám con gái càng khóc nức nở. mọi người đều hiểu được, nếu không có sự viện trợ của dương lăng, vậy không ai có thể vượt qua mùa đông giá rét này, đại nhân. bên trong thành còn có không ít lương thực dự trữ có thể nhìn đám trẻ con quỳ gối trên mặt tuyết nhìn giọt nước mắt trong suốt và khuôn mặt đỏ bừng của bọn nó luôn luôn trầm mặc ít nói a cổ tô không nhịn được cầu xin giúp bọn họ vốn a cổ tô còn muốn nói thêm vài câu nhưng nhìn vẻ mặt của dương lăng lại nhìn đông đảo địa tinh quỳ gối trên mặt tuyết không thể không im miệng lại nếu chỉ có hơn 10 địa tinh thì còn dễ nói nhưng hơn 2.500 re vậy số lượng rất nhiều. Bởi vì thổ phỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến thương đội qua lại, ảnh hưởng đến sự phát triển của duy xâm chấn cho nên ta không thể không đi thảo phạt các bộ lạc sinh sống bằng việc cướp bóc hai bên đường. Nhìn đám địa tinh đang ngưng thần lắng nghe, nếu các ngươi không sợ gian khổ, không sợ chết vậy có thể gia nhập đại quân của ta, làm việc cho ta vậy sẽ đạt được hồi báo tương ứng. Nhìn đám địa tinh quỷ trên mặt tuyết, Dương Lăng trong lòng vừa động nghĩ tới một cái chú ý. Đám địa tinh mặc dù vũ lực không cao, nhưng nhân số đông đảo, quen thuộc địa hình dãy núi lạp đạt khắc. Thành lập một một dòng binh đoàn ở bên ngoài, để cho bọn họ tìm hiểu tin tức và hấp dẫn chú ý của quân địch. Vậy tuyệt đối có thể tăng tốc độ tiêu diệt các bộ lạc quanh đây. Có ma pháp trận huyền diệt, tay nghề tinh xảo và một đám binh lính địa tinh. Dương Lăng hiểu được, mặc dù phải tốn một khoản lương thực khi thu bộ lạc địa tinh này, thời gian ngắn tuyệt đối là lỗ vốn, nhưng nếu tính xa thì đây đúng là một cuộc mua bán hoàn hảo. Ma thú lĩnh chủ Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 114 Thực nhân ma nếu ma pháp trận địa tinh khó có thể vẽ, trong thời gian ngắn không có cách nào tạo lập một đại quân biết ma pháp giỏi cả phòng thủ và tấn công. Dương Lăng quyết định tập trung tinh lực thảo phạt dãy núi lạp đạt khắc, chuẩn bị thu được đại lượng nhân công, tinh tê để phát triển duy xâm chấn, sau đó sẽ từ từ nghiên cứu cẩn thận, có địa tinh quen thuộc địa hình dẫn đường, không cần phải giả trang thành thương đội ôm cây đợi thỏ. Dương Lăng chỉ huy đại quân nhằm hướng bộ lạc cạnh đó, trải qua huấn luyện bước đầu và loại bỏ các tên không đủ thể lực, Đại quân Địa Tinh mặc dù còn kém dã man nhân và tinh linh nhưng cũng tốt hơn trước nhiều. Gặp phải tình huống bất ngờ sẽ không hỗn loạn mà lao hết lên. Đại nhân, phía trước chính là bộ lạc thực nhân ma. Sau khi đi qua một mảnh bụi cây thấp, trưởng lão Địa Tinh có chút trần trờ. Thực nhân ma ra thịt rất dày, vô cùng khỏe mạnh, thật sự là nhất định phải tấn công vào xào huyệt của chúng. Mặc dù biết rõ dương lăng thực lực rất cường đại. Nhưng nghĩ đến sự đáng sợ của thực nhân ma, trưởng lão địa tinh không khỏi vô cùng lo lắng Thực nhân ma bản tính cuống bao, tiếng xấu lan truyền khắp các bộ lạc xung quanh Nếu không phải bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối không muốn đánh nhau với chủng tộc cường đại như vậy Hắc hắc, yên tâm đi, trước mặt ma thú đại quân của ta Thực nhân ma tuyệt đối không chịu nổi một kích, sau khi tới gần thực nhân ma bộ lạc Thấy đám địa tinh càng ngày càng khẩn trương, Dương Lăng gọi thú một sừng ra, tăng sĩ khí của bọn họ lên. Lực chiến đấu của địa tinh mặc dù không lớn, nhưng số lượng đông đảo, hơn nữa có vài tên ma pháp sư có thể rất nhanh phát ra ma pháp. Biết cách chỉ huy thì đúng là một đội ngũ mạnh, tệ nhất cũng có thể hấp dẫn tinh lực của địch nhân. Trả giá thấp nhất để lấy được ích lợi lớn nhất mới là vương đạo. Mặc dù tin tưởng chỉ huy ma thú đại quân lao lên giết địch Nhưng Dương Lăng không hề hy vọng giết địch Một nghìn mà tổn thất tám trăm Lợi dụng địa tinh và thân vệ hấp dẫn tinh lực của quân địch Sau đó đột nhiên chỉ huy ma thú đại quân tập kích Chính là biện pháp tốt nhất Đương nhiên nếu có thể chỉ huy ma thú đại quân bày mai phục Sau đó dẫn dụ quân địch tiến vào trong vòng vây Vậy càng tuyệt duyệt hơn Tốc chiến tốc thắng thì đánh lén là lựa chọn tốt nhất Hắn tuyệt đối không muốn cùng với địch nhân cường đại tiến hành giáp chiến, mỗi một con ma thú đều hao phí không ít tâm huyết, tuyệt đối không được có quá nhiều thương vong. Mặc dù tà nhãn và giác phong thú các loại ma thú cấp thấp có thể tiến vào đặc lạc tư rừng dậm huần hóa bổ sung, nhưng từ cấp 1 tiến lên cấp 3 thậm chí còn cao hơn thì tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Ngoài ra, đối mặt với lực lượng vượt trội thì số lượng và âm mưu đều không hề có ý nghĩa. Dương Lăng hy vọng sau khi Duy xâm trấn đi vào quỹ đạo, sẽ toàn lực thuần hóa ma thú cấp cao. Giống như giác phong thù, tả nhãn các loại ma thú cấp thấp, mỗi loại chỉ cần có 2.000 con, tiếp theo phải có một binh chủng khô mộc chiến sĩ với 2.000 tên. Đương nhiên nếu có được 2.000 con ma thú cấp cao như thú một sừng thì càng thêm hoàn hảo. Thực nhân ma là một loại sinh vật tương đối ngu muội, mạnh mẽ vô cùng nhưng mà trí lực có hạn. Bọn họ có thể đánh chết hổ báo, nhưng lại không có biện pháp đối với các con cháy giận sống ký sinh trên người. Thường thường để đối phó với các con cháy giận to như hạt gạo trên lưng liền cỏ sát vào nham thạch cứng rắn khiến cho lưng chảy máu đầm đìa. Bọn họ thích uống máu của ma thú hay loan người, thích nuốt trừng óc của con mồi, vô cùng tàn nhẫn và khát máu. Xét ở một góc độ nào đó, bọn họ là một loại ma thú hình người. ở bên cạnh bọn họ thì cả các chủng tộc yếu ớt hay là giá thú cũng rất ít khác với chỗ ở bí ẩn của địa tinh thì chỗ ở của thực nhân ma do một tòa sơn động khổng lồ tạo thành địa hình trống trải ngoại trừ vài tên canh gác ngoài cửa thì hầu hết các tên còn lại đều ở trong sơn động để tránh những cơn gió lạnh như băng có lẽ ỷ vào lực chiến đấu cường hãn không ai dám trêu chọc có lẽ bởi vì trời đông lạnh giá mà cảnh giác không cao Dã man nhân bộ lạc căn bản không có bố trí phòng ngự, Không hề phát ra có một hồi tai nạn sắp ập đến. Phái ra một đội giác phong thú lặng lẽ giết chết vài tên thực nhân ma đang đi tuần tra. Dựa vào các bụi cây thấp, dương lăng chủ huy ma thú đại quân ẩn vào sườn núi nhỏ đối diện bộ lạc thực nhân ma. Nơi này cách huyệt động đối phương không gần không xa. Vừa vặn với tầm bắn của tà nhãn, chỉ cần đứng vững đợt tấn công của đối phương. Tin tưởng không có một tên thực nhân ma nào có thể chạy khỏi lòng bàn tay. Căn cứ theo lời địa tinh, bộ lạc thực nhân ma này có khoảng 500 người. May mắn mà nói có thể bắt được 200 đến 300 tên thực nhân ma làm công nhân. Với thân hình cao 3 m và thể lực dồi dào của bọn họ thì tuyệt đối là lực chọn tốt nhất đối với đào quáng và đốn củi. Là binh chủng cận chiến mạnh mẽ nhất hiện có. khô mộc chiến sĩ hóa thành một gốc cây ngăn ở phía trước phía sau cành lá tươi tốt là đông đảo tà nhãn bên cạnh tà nhãn là dã man nhân và tinh linh nhiệm vụ quan trọng nhất của bọn họ và khô mộc chiến sĩ là cùng nhau bảo vệ đại quân tà nhãn phòng ngự bạc nhược là binh chủng phục kích tốt nhất đại quân con nhện chui xuống hai bên sườn núi phụ trách bao vây thực nhân ma lao lên giảm bớt áp lực đối với khô mộc chiến sĩ Dã man nhân và tinh linh, giác phong thú và tượng đá quỷ tốc độ rất nhanh, công kích sắn bén, nhiệm vụ chủ yếu của chúng không phải là công kích thực nhân ma đến tập kích mà là đợi đội ngũ tinh anh của đối phương lao hết lên liền đánh lén huyệt động của đối phương, ngăn ngừa đối phương rút vào bên trong tử thủ, còn đại quân địa tinh thì đảm đưa ơ gờ việc dụ mồi, phụ trách dẫn ra đám thực nhân ma. dương lăng không hy vọng bọn họ có thể giết được mấy tên thực nhân ma chỉ hy vọng bọn họ có thể hấp dẫn tinh anh của đối phương lại đây thì cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ